các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đại trận lập đồ trị tử linh vong, khí hỏa xung nhân lửa bao cường, đại vi ngũ hành trợ chí tôn. Lai đọc to câu chú lệnh, thì tứ khắc xung quanh lai những làn khí đỏ cứ cuồng loạn lao ra, hóa nhỏ thành to, cứ ảo ảo lao ra như có cơn bão tố ở bên trong nó. Cứ như vậy phút chốc hóa thành những ngọn lửa với lực cháy cực đại, lao vụt lên con rồng. Lai bỗng chợt bất ngờ trong phút chốc, khi mà có một ánh sáng trắng từ đầu lao vụt tới, lao thẳng vụng ngọn lửa, phía sau Hà cũng thi triển kết ấn phóng thêm lá mùa lao lên phía Lai. Ngọn lửa từ Lai tạo ra cứ thế phóng thẳng lấy con rồng, lập tức Lai đứng trụ hai chân, một tay bắt ấn chú, một tay điểm chỉ về thiên tiểu. Con rồng lập tức gào thét phi thẳng xuống nhân ảnh của hắn ta. Con rồng lao xuống tạo ra một trận cuồng phong cực đại, từng tia lôi âm, hỏa thiên và phong trần cứ xoáy quanh hắn ta. Hắn ta cứ gào thét thảm thiết, từng tia tinh phạt bày hỗn loạn mọi nơi và hắn ta biết chắc kết cục của hắn đã đến. Hắn ta cười khanh khách, nhượng thốt ra những câu quyền rủa. Hỏa từng cột kỳ lân, người hãy nhớ cho rõ một điều, khi ngươi quyết định cứu bạn người và thả tự do viễn xá lợi mở cửa quỷ giới, là ngươi tự kéo nghiệp chằn gian vào thân rồi. Lúc đó ta xem những người cùng chiến đấu với ngươi ngày hôm nay, có bên cạnh ngươi mãi hay không? Thêm một việc này nhé, thời gian mở cửa quỷ chỉ có hai hồi chuông, chỉ có những kẻ tu pháp tà đạo bị giam cầm nơi đó, phải có tu đạo tà cao thâm mới đạt tốc độ Như vậy chỉ hai hồi chuông quỷ giới không đầy bảy dây trần gian và trên bốn mươi tên có năng lực đã đến trần gian. Ta xem người tìm và diệt hết chúng như thế nào và khi trận chiến cuối cùng của người ta sẽ chở xem khoảnh khắc mà người sẽ nhập ma người sẽ nhiễm tụ ta khí người sẽ nhập ma ta thừa biết ta không thể trốn được nữa hôm nay là cái kết nhưng ít ra trần gian này sẽ loạn một ngày không xa người vướng nhập trần gian rồi hỏa tương quân kỷ lân kế hoạch của ta, người thích chứ Nhưng ảnh hắn đang từ từ tan dần, nhưng vẫn vui sướng gằn giọng nói với Lai. Lai không hề tức giận, nhưng ngược lại đao tràn nụ cười khinh khỉnh cao giọng trả lời. Ta biết chứ, ta thừa biết là khi ta chọn cứu bạn ta thủ nghiệp này ta sẽ phải gánh, nhưng có sá là bao. Với ta điều đáng sợ nhất là nhìn anh em mình đau đớn, chứ thân ta thì có bị gì cũng chẳng khiến ta bận tâm. Ta sẽ tìm đến từng tên và trừ khử. Xem như là ngẫu du trần gian, xóa nghiệp đời ấy mà. Đừng lý ra ta sẽ để ngươi ra đi như thế này. Nhưng sư huynh Kỷ Nam ta đã tự triệu hồi Cửu Thiên Thần Lôi để cứu ta lúc nguy hại, giờ ta sẽ tặng nó lại cho ngươi, xem như rửa bớt thù hận lòng ta. Còn việc nhập ma, ngươi không bao giờ thay đồng, vì hôm nay là kết kết của ngươi rồi. Trọng ngươi, kẻ nhạo báng linh hồn, ngưỡng thiên tiếu, vĩnh biệt kẻ phản đồ ta đạo. Dứt câu lại liền chớp tay kết ấn, to giọng triệu hồi. Thân tùy hợp tử, thể lệnh đại vật hòa vi, hắc hỏa lôi tinh can, thiết yêu tịch Thập Cửu Hắc Hỏa Lôi Thiên, triệu hồi thần tướng khảm lệnh, khai lệnh. Lập tức, chín tia sét từ trên trời kéo xuống, đánh trực diện vào hắn, không kịp chăn trối, tinh phách bay khắp mọi nơi. Lai đứng nhìn hình ảnh ấy thầm mỉm cười, ngước mắt lên trời, thỉnh như nhớ ra điều gì, quay lại hỏi đang thắc mắc. "Ê ê, ông thần nước cống, nay buồn ông tụ quả cầu ngũ hành trên đầu làm gì á? Sao không sử dụng? Tính ra mấy ông tạo trận pháp bao bên ngoài, còn quả cầu ngũ hành lập ra để làm gì?" Đàn chưa kịp trả lời, thì hoa tớn lên chỉ vào mặt của Lai mà nói. Ông mày nói cho nhá, thứ nhất là dụ tên Thiên Tiếu làm hắn thêm mối lo ngại, thứ hai là cho nhập vào Hắc Long gia tăng sát khí, trùng bố cũng vã lắm rồi đấy. Trận chiến kết thúc, vạn sự thành công. Mọi người nhìn nhau chỉ mỉm cười và biết rằng Bạch Hồ Chu bà thông đã giúp đỡ rất nhiều trong trận chiến, nhưng là thầm lặng. Lai cũng thầm cảm ơn và tự nhủ lòng rằng đã nợ ga ấy một chữ ơn nghĩa, kể cả Hà vì việc này vốn dĩ Hà không liên quan nhưng Hà đã ra tay chiến đấu hết mình để giúp đỡ ngũ hành pháp sư nói chung và bản thân lại nói riêng. Lại quay sang cảm ơn Hà thì Hà mỉm cười thúc dục. Tương lai có việc tôi cũng cần sự giúp đỡ của mọi người. Thời gian hết rồi, mọi người về đi, ở đây lũ binh quỷ còn sót tôi lo cho. Nhanh đi không muộn. Là chi kỳ, là đồng minh, không cần nói gì đâu. Về đi, sẽ còn chiến chung mà. Hà cắt lời với nụ cười nhẹ nhõm, Lục Tình cũng chào mọi người mà kết giao đồng minh. Song xin lui về thiên giới trước để bẩm báo sự tình. Mọi người cứ thế ra về và cái kết cuối cùng đã đến. Lai vướng nghiệp trần gian, còn mang nợ ân tình với các đồng minh chi kỳ và tự hướng tu đạo tìm chân lý riêng cho bản thân. Vì pháp sư Trần Gian phải một ngày một đi lên, chứ chỉ dừng lại ở đây thì chưa cứu được người, thì thân ta đã mang danh pháp sư liệu có tồn tại. Và Lai thừa biết là Lai sẽ phải đi tứ phương bát hướng để giải nghiệp. Cũng như là các vị pháp sư còn lại, Kiệt Ca Hà và Lục Tinh cũng đã bắt tay cùng Lai giải nghiệp này. Sau khi về lại nhà mai táng an xong, linh hồn an được lai gửi cho lục tinh tu đạo và đắc đạo xảy về. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net